Hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 28 từ chối. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại truyện đi to tiểu mộng beta tiểu tuyển bảo châu chú nhan à. Diệp Ly buồn bực nhớ đến phiên Minh Châu xanh biết. Sáng lấp lánh là một trong ba phần thưởng khiến người khác thèm thuồng mà mình vừa nhận được. Nghe nói người đeo bảo châu trú nhan có thể bảo trì nhan sắc vĩnh viễn Đối với nữ nhân bình thường thì đồ vật này có sức hấp dẫn hơn hẳn đồ trang sắc hay sim y lộng lễ Nhưng đối với người có tuổi tâm lý rất lớn và tuổi sinh lý mới chỉ 15 như Diệp Ly thì không hấp dẫn lắm Ai cũng yêu thích cái đẹp Nhưng hiện giờ nàng còn rất trẻ Sau này thì chỉ cần để tâm chăm sóc một chút Dung mạo bên ngoài sẽ tương đương với tuổi Cũng vẫn xinh đẹp như thường Nếu như 50 tuổi mà lại có khuôn mặt của tuổi 20 Diệp Ly không chắc mình sẽ thích điều này Uống hộp nàng rất nghi ngờ cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn của Bảo Châu chú Nhan Ít nhất như trưởng công chú Chiêu Dương Chủ nhân của Bảo Châu Chúa Nhan Dù so với những phụ nhân đồng tuổi có trẻ hơn chút ít Nhưng còn xa mới đạt tới trình độ hoa thơm đang nở Nhưng nàng không quan tâm không có nghĩa là người khác có thể tùy ý cướp đoạt Xin phụ thân thứ lỗi Bảo Châu Chúa Nhan đã không còn ở trên người Ly Nhi Diệp Ly thẳng nhiên nói Làm sao lại thế được Diệp Anh hoảng sợ kêu lên Sau đó nhìn Diệp Ly đầy nghi ngờ Nói tam tỷ tỷ không nở dân bảo châu trú nhan lên sao Anh Nhi cũng chỉ suy nghĩ cho chiêu nghi nương nương thôi Dù sao chiêu nghi nương nương cũng là chỗ dựa của Diệp gia ta Đối với những lời này Diệp Ly thầm cười nhạt Chỗ dựa Những đại gia tộc thế gia chân chính đứng vững hàng trăm năm Có mấy người dựa vào quan hệ ôm váy đàn bà chứ Tứ muội nghĩ nhiều rồi Chỉ là một viên minh châu thôi Cho nên ta đã tặng người khác rồi Tặng người khác Sao con có thể tặng bảo châu trú nhan cho người khác phương thì thức thanh kêu lên Trên đời này có nữ nhân nào không muốn có được bảo châu trúi nhanh. Nếu như không vì con gái trong hậu cung, chỉ sợ vương thì cũng muốn giữ bảo châu trúi nhanh làm của riêng. Diệp Ly lấy làm kỳ quái nhìn bà ta một cái, rồi lộ vẻ khó hiểu nói Ly nhi năm nay mới chỉ 15 tuổi. Còn lâu mới tới lúc cần bảo châu trúi nhanh. Nàng không có suy nghĩ như cổ nhân, cho rằng tuổi 14, lắm là lúc đẹp nhất của một cô gái Cho dù nữ nhân cổ đại trưởng thành sớm nhưng 14, 15 tuổi vẫn còn non nớt. Dù xinh đẹp như Diệp Anh thì cũng không bằng giao cơ phong tình quyến rũ Diệp lão phu nhân cao mày, nói với Diệp Ly Ly Nhi tặng cho người nào thế? Để chúng ta xem có thể phái người đi đổi lại không? Đổi thành vật quý giá hơn cũng được Diệp Ly cao mày Nhìn thẳng Diệp Lão Phu Nhân không chết mắt Thần sắc cổ quái hỏi đổi lại Diệp Lão Phu Nhân làm người vô cùng khôn khéo Sao không biết việc đòi lại lễ vật đã tặng ra ngoài là thất lễ cỡ nào Nhưng Bảo Châu Trú Nhan thật sự có tác dụng rất lớn đối với chiêu nghi nương nương Chắc hẳn tin tức về thịnh hội bách hoa hai ngày nay đã truyền vào trong cung Nếu chiêu nghi nương nương hỏi thì phải có câu trả lời cho tốt Hơn nữa bà cũng không tính dùng danh nghĩa Diệp ra đi đòi lại đồ mà chỉ muốn Diệp Ly ra mặt đòi về Tất nhiên Diệp lão phu nhân càng hoài nghi đây chỉ là lý do từ chối của Diệp Ly vì không muốn dân đồ ra thôi Nặng ra một nụ cười tự ác Diệp Lão Phu Nhân nhẹ giọng cháu ngoan tổ mẫu biết làm vậy là thất lễ Nhưng cháu cũng phải biết tầm quan trọng của Bảo Châu Trú Nhan đối với Chiêu Nghi Nương Nương Chiêu Nghi Nương Nương ở trong cũng cũng không dễ dàng gì Nếu có Bảo Châu Trú Nhan thì có thể nhận thêm phần hoàng ân Diệp Ly nhớ mày Bất đắc dĩ nói nhưng thưa tổ mẫu Cháu đã đưa bảo châu trú nhan và tuyết âm cầm tới cho đại cử cử rồi Diệp thượng thư không vui tức giận nhìn thẳng diệp ly đồ sao Đại cử cử của con cần bảo châu trú nhan thì có ít gì nếu là người khác Diệp thượng thư còn có thể phái người cản lại Đằng này lại là đưa cho đại cử cử của thê tử đã mất Diệp thượng thư quả thật không có gan làm Thanh Vân tiên sinh có hai người con trai và một người con gái Con thứ từ Hồng Ngạn là người duy nhất của dòng chính từ thị còn đang làm quan Thật ra, điều khiến cho Diệp Thượng Thư cảm thấy ác lực nhất chính là đại cử cử từ Hồng Vũ Người đã rời Kinh Thành từ 10 năm trước Đồng thời cũng nổi danh là người giàu có nhất thiên hạ Khác với từ ngữ sử vừa nho nhã Vừa sắc bén lại rớt nguyên tắc Vị này nghe nói còn giỏi hơn cha Lúc nào cũng mang dáng vẻ nho nhã Ông hoàng Phong độ Nhưng nếu người nào hắn nhìn không vừa mắt Thì chắc chắn kẻ đó sẽ sống không bằng chết Đây cũng là nguyên nhân mấy năm nay Diệp Thượng Thư không dám đưa Diệp Dung tới Thư viện Ly Sơn Dù có tầm quan hệ thông gia này Vì anh vợ này cũng không chính trực như vẻ ngoài đâu Năm đó hắn hiểu rất rõ Diệp Ly cười nhẹ Nói vài ngày trước Đại cử cử gửi thư nói tùng phong cầm của ông ngoại đã bị ném hỏng Cho nên vừa nhận được tuyết ông cầm Lê Nhi liền phái người đưa ngay đến chỗ ngoại tổ phụ Thuận tiện gửi luôn bảo châu chú nhan tặng đại cử mẫu Tất nhiên là cũng tiện tay gửi luôn tử ngọc sai nghe nói có tác dụng dưỡng thân cho nhị cử mổ. Nét mặt diệt thượng thư có chút vạn vẹo. Không biết tại sao khi nghe con gái nói tùng phong cầm của nhạc phụ đại nhân bị ném hỏng. Hắn đột nhiên thấy lạnh sống lương. Đấy lòng cũng thầm trột dạ. Vì vậy mà không cố ý làm khó diệt ly, chỉ miễn cưỡng trách nhẹ con. Đứa nhỏ này tại sao lại không thương lượng với phụ thân, mẫu thân trước Diệp Ly âm thầm cao mày Phụ thân làm quang lâu qua nên đầu ớt bị hỏng hay thật sự nghĩ rằng vương thị hiền lương thuộc đức Tặng lễ vật cho nhạc phụ còn phải thương lượng với thiết phụ chính sao Thương lượng xong nàng còn đem được đồ đi tặng sao Tại Ly Nhi suy nghĩ không chu toàn Cũng bởi đại cử cử nói không hiểu sao ngoại tổ phụ tức giận Lê Nhi không thể ở bên người để làm tròn chữ hiếu Hôm nay nhận được tuyết âm cầm nên nhất thời vui vẻ Lập tức phái người đưa đi ngay Diệp Lê ái náy cuối đầu Diệp thượng thư miễn cưỡng cười nói phụ thân biết Lê Nhi rất hiếu thuận Phụ thân Diệp oanh lo lắng kêu lên Diệp Thượng Thư nghiêm mặt khoát tay nói chuyện này thôi đi, không cần nói nữa Một lát đưa cho Nguyệt Nhi nhiều ngân phiếu một chút, việc trong cung không ít Dù Vương Thị không cam lòng nhưng bà ta đi theo Diệp Thượng Thư 20 năm, hiểu rõ trưởng phu của mình Nhìn sắc mặt của ông là biết chuyện này không thể bàn thêm Trong lòng lại oán hận Diệp Ly và Diệp phu nhân đã qua đời Lần nào cũng vậy Chỉ cần vừa nhắc tới từ gia Hắn sẽ không nghĩ gì đến mình nữa Chẳng lẽ tự gia là nhạc gia của hắn còn vương gia không phải sao Ra khỏi vinh nhạc đường Diệp Ly buồn chán thở dài một hơi Nghiêng đầu nói với Diệp Oanh phía sau tứ muội Ta đi về trước Diệp Oanh làm như không nghe thấy lời Diệp Ly Nhẹ nhàng nói tam tỉa Tỉa thật hào phóng Bảo vật vô giá như vậy mà không thèm nhìn đã mang đi tặng người khác Tứ muội nói đùa rồi Ngoại tổ phụ và hai vị cử mẫu cũng không phải người ngoài Hơn nữa hai vị cử cử cử mẫu cũng rất quan tâm chăm sóc tỉa tỉ. Tuy tỉ tỉ sinh ra ở phủ thượng thương nhưng từng ngọn cây, cọng cỏ cũng không có tự mình làm ra. Hôm nay ra tay liền nhận được mấy món đồ tất nhiên là muốn dâng lên hiếu kính trưởng bổi. Dù sao, làm người thì phải có lòng biết ơn. Còn các ngươi, những năm gần đây ăn bám đồ cưới của mẹ ta có bao giờ nghĩ tới tâm tình của ta không? Tam tỉ tỉ nói rất đúng, mụi mụi xin nghe. Diệp oanh cắn răng nhỏ giọng nói. Diệp ly cười một tiếng ta chỉ là một tục nhân, chỉ biết dùng những đồ chơi này báo đáp công ơn của trưởng bối. Không so được với tứ muội thanh cao thoát tục, không cần những vật ngoài thân này. Tứ muội đi thông thả. Tam tỷ tỉ, tỉ đi cẩn thận. Không để ý đến sắc mặt biến ảo của Diệp Oanh đứng ở phía sau. Diệp Ly thẳng nhiên bước về phía thanh giật hiên thanh Xương Sai người nói với Triệu Di Nương. Đã tới lúc rồi. Cho phu nhân có việc để làm đi. Gần đây ta không muốn gặp bọn họ. Dạ tiểu thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz.